Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Văng vẳng trong gió, có tiếng the thé của một người phụ nữ cao tuổi. Đếm... Một... Hai... Ba... Đếm... Một... Một tiếng nói văng vẳng từ cõi âm vọng lại, làm cho lão bạc dấy lên một cơn bất an. Lão thầm rủa, cái bà điên nào đêm hôm còn không để cho người ta ngủ. Bất giác, lão quay phát về đằng sau lưng, thì bị dọa một phen đứng cả tim. Bà? Bà là ai? Trước mặt lão, chỉ cách độ găng tay, khuôn mặt nhăn nheo của một bà già chắc cũng phải dễ gần trăm tuổi. Người lùn tịt đội một cái nón rộng vành Trên đầu có chóp cao Ngoác mồm nở một nụ cười ma mị Chìa hàm răng đã xỉn màu ra lẩm bẩm Bà Bà là ai Bà là ai Lão bản hỏi lại Đến bây giờ thì bà già mới cất giọng Tao Là thần Là thần ấy Tao đến để mang cho mày điều ước. Dứt lời, bà già lại cười lên khanh khách. Lão bạt nhìn bộ dáng kẻ này, cũng chẳng phải là người quá bất bình thường. Chỉ là hơi lùn một chút, cũng chẳng tin là bao. Có khi bà già này bị điên, cho nên cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều. Ở cái nơi tập trung toàn bộ là dân vô gia cư, lang thang như thế này thì những người như thế đâu có hiếm thôi bà đi đi để tôi còn ngủ lão đuổi khéo thế nhưng mà bà già vẫn không chịu bôn tha nhốn chân nhảy qua nhật lại cười lên một chàng khanh khách lão bạt tức lắm vùng dậy dí dí nắm đấm cụt mẹ cho ông ngủ không ông đấm mẹ trong một trận bây giờ <cười> Thần sẽ cho mày rất nhiều tiền Rất nhiều tiền Có tiền rồi Thì mày chữa bệnh cho con mày Bà già đáp, khóe miệng Như khẽ nở một nụ cười Nhìn vào khuôn mặt ngờ ngạch của lão bạc Thế nào Có muốn không Lão bạc trong giây lát có chút sững sờ. Việc con lão vào viện thì ngoài lão chỉ có mỗi thằng ninh biết. Vậy người này làm sao mà biết? Hơn nữa là còn biết lão đang thiếu thốn vấn đề tiền bạc. Có. Tôi muốn. Tôi muốn. Được. Bà già kia lại cười lên man dợ. Thế thì... Điểm chỉ vào đây Đoạn bà già rút ra một tờ giấy Màu nhầu nát Ở bên trên viết một đống ký tự Mà lão cũng chẳng thể nào hiểu nổi Thậm chí cũng chẳng phải là loại ngôn ngữ Của con người Phần bên dưới cũng có vài dấu điểm chỉ Nhưng đều đã bị gạch chéo Bà già đưa tờ giấy tới trước mặt Của lão bạt bảo chỉ cần điểm chỉ vào đây Lão sẽ có thứ mà lão muốn Lão bạt nghe vậy Cũng vội đưa tay Thế nhưng lưỡng lự một chút, lão rụt lại, trong lòng dấy lên một cơn nghi ngờ. Thế, thế tự nhiên, tôi có được thứ tôi muốn à? Bà già trợn to đôi mắt, chìa cái hàm răng vẩu đã vàng ố, nham nhở sát đến mặt của lão. Thở ra cái hơi thở tanh tanh, lợm lợm, mà lầm bầm. Có... Mày sẽ mang nợ. Cũng cần gì nhiều đâu. Thế... Thế bà cần cái gì? Một thứ quý báu. Điểm chỉ đi. Rồi mày sẽ có thứ mà mày muốn. Nhớ. Lão bà thở hắt ra một hơi. Thứ quý báu mà bà nói rốt cuộc là gì? Là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net